Bốp! Âm thanh chát chúa phang vọng cả bốt canh. a a Hai tiếng kêu thảm thiết nhưng người ngã xuống đất không phải là Trần Minh chết sắc mặt lạnh lùng đứng bên cạnh mà là Tôn Đại Dũng beo ú cực kỳ ngang ngược kia. địch mẹ! Mày dám! Nhưng những lời sau đó đều bị Tôn Đại Dũng nuốt vào trong bụng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. nhìn một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ mặc đồ đèn đứng trước mặt mình đôi mắt đó khiến hắn chỉ cảm thấy rét đến thấu xương dường như chỉ một ánh mắt đó thôi cũng đã đủ để giết chết hắn trong lòng Tôn Đại Dũng tràn đầy oán hận nhưng tiếc rằng giờ đây hắn bị người ta hùng hăng trà đạp dưới gót chân hơn nữa hắn làm bảo vệ nhiều năm như vậy tự cho mình xem người cũng rất chuẩn người đàn ông đồ đen tự nhiên xuất hiện này E rằng là kẻ khó nhằn Cậu Trần Hay là tôi sẽ luôn thằng bảo vệ Ngu ngốc này cho xong Tránh sau này lại gây phiền phức cho cậu Vừa nói cho A Báo vừa dẫm mạnh hơn Tôn Đại Dũng chỉ cảm thấy Ngược mình như sắp nổ tung Vội vàng xin tha Xin lỗi Là tôi có mắt không thấy nuôi thai sơn Cậu Trần Cậu tha cho tôi đi Sau này tôi không dám chống đối cậu nữa Tôi... Bây giờ... Tôn Đại Dũng đã biết rõ Người này tới là vì Trần Minh chết Trước mặt hắn Lẽ nào Trần Minh chết này Thật sự có ra thế khủng khiếp gì sao Nhưng mà không đúng Im miệng Vừa nói A Báo vừa dáng thẳng Một bà tài nữa lên mặt Tôn Đại Dũng Khiến hắn chỉ thấy Cả người mình run dày Gương mặt sưng vồ mà nóng rát Đau đề nỗi hắn sắp khóc Được rồi A Báo Không cần phải ra tay vừa đam lính quẻ này Bây giờ Trần Minh Chết mới thở dài một hơi Rồi bình tĩnh nhìn Tôn Đại Dũng Cực kỳ nhách nhác nằm trên đất Nhìn tên đội trưởng đội bảo vệ Từng vênh vào hông hách Diệu võ dương ngoài này Nhưng Nhưng cậu ta đã biết vài chuyện Của cậu Trần rồi Nếu ra ngoài nói bừa thì Á báo không tiếp tục nói Nhưng trong lòng của cả Trần Minh Chết Và Tôn Đại Dũng đang nằm dưới đất Đều hiểu Tôi tin là anh ta không dám Nói xong, thì Trần Minh Chết lạnh lùng nhìn Tôn Đại Dũng. Đôi nhiên, Tôn Đại Dũng cảm thấy nhiều rơi vào địa ngục, tia lạnh lẽo trong ánh mắt ấy dường như có thể đóng băng hắn trong nháy mắt. Đó là một luồng sát khí. Trần Minh Chết này có đúng là Trần Minh Chết mấy năm nay làm bảo vệ mà hắn quen biết hay không? Lần này, Tôn Đại Dũng quên cả đầu, người đờ đẫn cả da. A Báo nhìn Trần Minh Chết ra khỏi bốt cành, thế đá một cái vào bụng Tôn Đại Dũng Rồi uy hiếp Tốt nhất nên tự biết phải làm gì Nếu không Tôi không để cậu sống đến khi chờ tối đâu Nghe xong Thì ông ấy liền ra khỏi bốt canh Đi theo trần mình chết Ông ấy cung kính mở cửa một chiếc BMW sang trọng Đang dừng bên cạnh bốt canh Chuyện này Tôn Đại Dũng ngồi trên nền đất Trong bốt canh Chán đổ mồ hôi xong xòng Không biết là vì đau hay là vì sợ nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm rồi sau này không dám chọc giận trần minh Chết nữa ngồi trong xe trần minh chiết cởi chiếc mũ bảo vệ cũ rách kiều xuống a báo chẳng phải hôm qua tôi đã bảo chú về rồi sao sao chú vẫn chưa về a báo tỏ vẻ gượng gạo vừa lái xe vừa trả lời cậu trần cậu vương về rồi hơn nữa cậu vương nghe nói cậu ở tân thành vừa trở về tới yên kinh Còn chưa ra khỏi sân bay là đã bay luôn tới Dung Thành rồi. Vừa nãy cậu ấy nói đã đến Dung Thành, trong một chút nữa sẽ tới Tân Thành. Nghe A Báo nói, mặt Trần Minh Chiết trầm hẳn xuống. Cậu Vương mà A bào nói chính là người bạn thân phương Giã chơi chung với anh lúc đi học ở Yên Kinh. Trải qua vài chuyện thì cũng đã trở thành anh em thân thiết. Lúc đó cùng chơi có tổng cộng 8 người. Nhưng khi đó Trần Minh Chiết là đại ca của bọn họ. sau đó vì một anh em gây chuyện trong phải một nhân vật có máu mặt ở yên kinh nên cả tám người đều bị buộc thôi học sau đó họ chạy trốn chết ra nước ngoài trốn những chuyện bê bối lộn xộn còn lại đều do trần minh chết thu dọn giúp bọn họ mà lúc đầu cũng chính vì gia tộc và người kia bức bách mà anh mới rời khỏi yên kinh còn nói chưa cần bọn họ không gây phiền phức cho mình thì cả đời anh sẽ không trở về yên kinh nữa sau khi rời khỏi yên kinh Trần Minh Chết cứ như bốc hơi khỏi thế giới Không liên lạc với bất kỳ ai Cậu Trần Cậu Vương nói Lần này cậu ấy về đây là có chuyện quan trọng Muốn nói với cậu Nên mới bảo tôi nhất định phải tìm được cậu Thế nên vừa rồi Trần Minh Chết xua tay nói Không sao Tập trung lái xe đi Nói xong Trần Minh Chết tựa vào ghế êm Rồi chậm rãi nhắm mắt Trần Minh Chết bỗng nhớ đến những ngày tháng cùng chơi với mấy người anh em của mình lúc còn đi học ở trường. Tuy rằng, lúc đó Trần Minh Chiết không được người nhà họ Trần xem trọng, thậm chí bị những người anh chị em họ trong nhà chế giễu nữa. Nhưng anh vẫn là người từ nhỏ đã rất thông minh, thậm chí lúc còn đi học đã cùng khởi nghiệp với mấy người anh em của mình có công ty riêng nữa. Nếu không phải lúc đầu xảy ra chuyện kia, thì có lẽ tám anh em bọn họ bây giờ đã trở thành những phú ông giàu có nhất nhì yên kinh rồi năm xưa trần minh chết tình nguyện ở lại để dọn dẹp tàn cục là để báo đáp ơn nghĩa của bảy người anh em là đại ca nên đương nhiên phải đứng mũi chịu xào xử lý hết những chuyện đáng lo sau này ba năm trước bảy người anh em đều ra nước ngoài chỉ còn lại mình trần minh chết ở yên kinh Trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời thật ra trần minh chết chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường sống vui vẻ cùng người mình thương yêu cho dù người xung quanh không hiểu thì anh cũng chẳng quan tâm đồng thời anh cũng biết chỉ có như vậy mới có thể khiến cho anh em của mình ở nước ngoài phát triển tốt hơn nếu lần này Long Nhã Tuyên và A Báo không tìm mình thì dường như anh đã niêm phong hết những ký ức này lại rồi đối với anh thì cuộc sống bây giờ rất ổn tùy hơi khó khăn và mệt nhọc thậm chí sống một cách bạc nhược cho mắt người khác bị người ta mắng chửi là thằng rác rời vô dụng nhưng Trần Minh Chết lại cảm thấy như vậy có khi là một cuộc sống rất khác chỉ là bắt đầu từ tối qua Trần Minh Chết đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này dường như đang bị phá vỡ đành thôi vậy sống bạc nhược trong mắt người khác 3 năm rồi Trần Minh Chết cũng cảm thấy đến lúc phải ra dáng một người chồng tốt rồi cư như đến bóng lưng khóc giấm rực trăm đêm khuya của Bạch Diệp Trì, vì vô số áp lực mà Trần Minh Triết lại thấy đau lòng khôn nguôi. Lúc còn đi học, bảy Vương Giã là đứa chẳng nghe lời ai, nhưng anh ấy có đầu óc kinh doanh. Năm đó, công ty khởi nghiệp của tám người bọn họ có thể lên như diều gặp gió trong thời gian ngắn, Vương dã có công lớn nhất, không biết 3 năm nay thằng nhóc đó ở nước ngoài đã làm được gì rồi nữa. dân minh chết chậm rãi mở mắt ra đã thấy xe đang men theo đường đèo quanh núi lái lên biệt thự trên đỉnh núi trong khu biệt thự xa hoa nhất tân thành còn lái thẳng vào biệt thự cao cấp nhất kim vực hương giang là khu biệt thự có view ngắm nhìn sông thuộc mức xa hoa nhất của tân thành người có thể vào ở trong đây không những giàu có mà còn phải quyền quý thậm chí có thể nói rằng không phải chưa cần có tiền là mua được biệt thự ở đây đâu Hơn nữa, số lượng biệt thự ở khu này rất ít. Một ngọn núi nhỏ tựa núi kể sông là vùng đất phong thủy quý hiếm, chỉ xây dựng 9 căn biệt thự. Trong đó, biệt thự cao cấp nhất ở đỉnh núi thì là biệt thự tư nhân của người giàu nhất tân thành, Thẩm Vinh Hoa. Dù sao, kim vực hương giang này cũng là do Thẩm Vinh Hoa khai phá từ lúc xây dựng đã luôn giữ lại căn biệt thự cao cấp nhất ở đỉnh núi. Nhưng bây giờ, Trần Minh Chiết lại thấy Rõ ràng là A Báo đang lái xe thẳng lên núi, sau đó còn lái vào cổng của biệt thự cao cấp nhất ở Kim Vực Hương Giang. Cậu Trần, chúng ta tới rồi. Trần Minh Chết không phải là người chưa trải sự đời, tuy trong lòng có nghi vấn nhưng anh vẫn không hề cất tiếng hỏi. A Báo lại là một người thông minh, ông ấy thấy Trần Minh Chết hơi nhiều mày thì vừa mở cửa xe vừa giải thích. Vì Thẩm Vinh Hòa luôn muốn tiến quân vào thị trường bất động sản ở Dung Thành nên mới móc nối với cô tước Hôm qua, cô tước đã gọi một cuộc điện thoại thế là Thẩm Vinh Hòa chẳng nói một lời là đã dọn dẹp căn biệt thự này nói rằng để cậu Trần vào ở trước đợi sau này căn biệt thự bên giang trang trí lắp đặt xong sẽ đổi cho cậu. Trần Minh Chết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trần Minh Chết vừa xuống xe thì ở phía không xa có một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ vest sang trọng bước tới nhưng lúc ông ta thấy trần minh chết ăn mặc cũ kỹ bước ra thì trong lòng chợt thấy kinh ngạc sau khi lướt nhanh qua trong xe thấy không còn ai nữa thì ông ta mới nở một nụ cười mỉm chuyên nghiệp bước về phía trần minh chết dù gì thì ông ta cũng ăn mặc cao quý hơn cậu bảo vệ trẻ này gấp mấy lần nếu không phải tận mắt chứng kiến người đàn ông trung niên đã bàn chuyện với ông chủ vào đêm qua đích thân mở cửa xe cho chàng trai này thì ông ta có nằm mơ cũng không ngờ khách quý mà ông chủ dặn đi dặn lại chính là chàng trai mặc đồ bảo vệ cũ kỹ bình thường này. Lúc ông ta đang đi về phía trần mình chết thì có một chiếc xe thể thao Ferrari sang trọng dừng một cách đẹp mắt trên đài ngắm cảnh rộng lớn của biệt thự trên núi. Chiếc xe này xuất hiện đã thu hút ánh mắt của ba người. Trên xe có hai người. Người xuống xe trước là một cô gái xinh đẹp có thân hình bốc lửa, mặc đồ thể thao, đeo kính dâm, tóc dài bay bay. Người đẹp vừa xuống xe thì đi tới ghế phụ mở cửa xe ra. A báo vừa liếc mắt đã biết người ngồi ở ghế phụ là ai. Ông ấy lập tức bước tới cung kính hành lễ. Trần Minh chất đứng yên không động đậy gì. Nhưng lúc anh nhìn thấy chàng trai cùng tuổi với thân hình hơi mũm mĩm từ trên xe bước xuống thì trong lòng chợt nhớ gai đông một cái vô số hồi ức ngay lập tức lấp đầy đầu óc anh vương giã bây giờ đã là người thành công thật sự rồi ba năm trước chạy trốn ra nước ngoài anh ấy liền bắt đầu lập nghiệp ba năm ngắn ngủi mà anh ấy đã là ông chủ lớn của một tập đoàn kinh tế đa quốc gia giá trị con người lên đến hơn chục tỷ ai ai cũng biết vương giã có một bộ óc kinh doanh không ai sánh bằng nhưng chẳng ai biết anh ấy còn có một đại ca ẩn thân ở tân thành khó khăn lắm vương dã mới về được trong nước vừa xuống sân bay đã nghe được tin tức của trần minh chết ba năm nay anh ấy nhờ người thăm dò khắp nơi chỉ là điều khiến vương dã bất ngờ là vì chuyện năm xưa mà đại ca tài năng đầy mình của mình lại cam tâm tình nguyện đi ở rẻ tại một gia tộc nhỏ hơn nữa dường như ba năm nay cuộc sống của anh không ổn chút nào vừa nghe được tên này vương dã lập tức lên máy bay rồi lái xe tới tân thành một thành phố nhỏ mà chưa bao giờ anh ấy đặt chân tới anh vừa xuống xe vương dã không mang tới tất cả những người khác chỉ nhìn chăm chú trần minh chết mặc đồ bảo vệ cũ kỹ đứng ở phía kia lúc vừa nhìn thấy trần minh chết vương dã đã nhận ra đây chính là đại ca cá đã cách biệt với mình 3 năm trời Người đã một mình ở lại yên kinh xử lý hết những chuyện rắc rối để mấy anh em bọn họ có thể không phải lo lắng gì. Bây giờ anh lại trở thành bộ dạng như thế này sao phương giã có thể không đau lòng cho được. Phương giã đi nhanh như bay tới trước mặt Trần Minh Chiết. Bây giờ ông trùm trẻ tuổi oài phong trốn thương trường này lại đỏ cả mắt nước mắt trực rơi. Lâu rồi không gặp cậu béo lên kha kha đấy nhé. Tuy Trần Minh Chết không động đậy gì Nhưng anh vẫn luôn quan sát Vương Giã Đang kích động đi về phía mình Trong lòng anh cũng kích động như vậy Ba năm rồi Vô dĩ anh cho rằng Mình sẽ không còn gặp lại được Những người anh em của mình nữa Vương Giã đột nhiên cười lên Vừa không ngừng lau nước mắt Vừa xót xa nói Anh Anh ốm đi nhiều quá đấy Trần Minh Chết chỉ gật đầu Bây giờ trong lòng ông ta đã sóng dậy gió trào khôn nguôi rồi ông ta cứ mãi nhìn trần mình chết thản nhiên đứng ở phía đó trong lòng lại càng cảm khái cậu vương cậu trần chúng ta vào trong nói chuyện đi trong mấy người chủ tịch thẩm vinh hòa đã tới cả rồi thẩm vinh Hoa bây giờ thì vương dã hơi ngờ vực hỏi ai là thẩm vinh Hoa đến vội nên a báo vẫn chưa nói cặn kẽ những việc này với vương dã người giàu nhất tân thành ông chủ của một công ty bất động sản trần minh chết chậm rãi giải thích nghe thấy trần minh chết nói vậy thì ông chủ bảo vệ vừa định lên trước đón khách lập tức ngừng bước ông ta hoàn toàn ngơ ngác chuyện gì vừa xảy ra thế chủ tịch thẩm trong mắt ông ta là người giàu nhất tân thành đó vậy mà người ta chỉ đánh giá ngắn gọn đơn giản thế này thôi ư nhưng chuyện này cũng gián tiếp chứng tỏ rằng hai người này có thân phận thần bí nên thái độ của ông ta cũng lập tức khiêm tốn hơn ồ vậy đi thôi đúng như a bào nói vợ chồng thẩm vinh hoa đã đến biệt thự cao cấp nhất này từ sớm rồi từ tối qua nhận được tin thì thẩm vinh hoa đã cho người tới đây để dọn dẹp thẩm vinh hoa còn trực tiếp hủy bỏ mấy cuộc họp rất quan trọng của tập đoàn từ sớm đã cáo vợ của mình tới đây để chờ vừa nãy trần minh chết tới thì thẩm vinh hoa đã biết rồi Nhưng lúc ông ta nhìn thấy Người được anh bao tới tử yên kinh Cung kính nghênh đón Lại là một cậu bảo vệ tầm thường Mới vừa hai mươi mấy, mấy tuổi Thì ngay lập tức do dự Trong lúc ông ta do dự Thì chốc Ferrari đã đỗ xịch trên đài ngắm cảnh Sau khi nhìn những gì xảy ra sau đó Thì thầm Vinh Hòa hối hận không thôi Thế hai người bước về phía cửa lớn của biệt thự Thì ông ta lập tức chạy xuống lầu Rồi cùng vợ mình mở cửa lớn ra cung kính đứng một bên vẻ mặt khiêm tốn. "Cậu Vương, cậu Trần, vị này chính là chủ tịch Thẩm Vinh Hoa." Vừa đi tới cửa lớn của biệt thự, nhìn thấy vợ chồng Thẩm Vinh Hoa thì A báo lập tức cười giới thiệu. "Ừm." Vương Giã nhìn liếc qua rồi chịu ừ một tiếng, sau đó đi theo sau lưng Trần Minh Chiết. "Cảm ơn chủ tịch Thẩm, phiền ông rồi." Ba năm nay, Trần Minh Chiết đã che giấu hết tất cả tài năng của mình. Thái độ cũng ôn hòa đi rất nhiều. Anh nhìn thấy sự kinh ngạc trong vẻ mặt cung kính của Thẩm Vinh Hoa thì lập tức đưa tay ra. Thẩm Vinh Hoa thấy vậy thì lập tức giơ tay ra bắt tay Trần Minh chết. Cậu Trần, cậu khách sáo rồi. Nếu sớm biết cậu ở Tân Thành thì tôi sẽ đến thăm hỏi sớm hơn rồi. Không biết sao lúc Thẩm Vinh Hoa nói chuyện mồ hôi lại lầm tấm trên chán. Trong lòng ông ta thấy kỳ lạ. sao cậu trần tới tuổi nhà họ trần ở yên kinh này lại ăn mặc thế này lẽ nào để trải nghiệm cuộc sống sao nhưng ông ta không dám hỏi ông ta luôn muốn tạo dựng quan hệ với những nhân vật lớn ở yên kinh nên ông ta biết rõ cô tước mà anh báo nhắc tới ba năm trước ông ta tới yên kinh tham gia một hội nghị phát triển tương lai của một công ty bất động sản quy mô lớn trong tiệc rượu sau đó ông ta đã đứng từ xa Nhìn thấy cô tước trẻ tuổi này rồi Chỉ là lúc đó thân phận cách biệt quá xa Ông ta không có cơ hội làm quen Đương nhiên lần này có cơ hội Ông ta sẽ không bỏ qua rồi Thế nên sau khi nhận được cuộc điện thoại của cô tước Thì ông ta lập tức cho người dọn dẹp căn biệt thự cao cấp nhất này Nơi này thẩm Vinh Hoa chuẩn bị tặng cho nhân vật lớn Mà sau này ông ta có thể dựa dẫm Trị giá hơn 50 triệu chỉ riêng điểm này đã có thể thấy được thẩm vinh hoa xem trọng cậu trần mà cô tước đã nhắc đến nhường nào trần minh chết chỉ cười thả nhiên sau đó vào trong biệt thự dưới sự hướng dẫn của thẩm vinh hoa sau một hồi nói chuyện thẩm vinh hoa vẫn không hề nhắc đến ý đồ của mình chỉ thể hiện ra mình rất khiêm tốn cung kính đặc biệt lúc nghe nói vương giã là ông chủ của một tập đoàn kinh tế đa quốc gia thì thái độ lại càng khiêm nhường hơn Hàn huyên xã giao xong thì Trần Minh Chiết và Vương Giã vào ngồi trong một phòng sách được trang trí tinh tế. Anh, bây giờ em đã về rồi. Em đã liên hệ với anh hai rồi. Có thể thêm một năm nữa là anh ấy cũng về nước. Đến lúc đó... Trần Minh Chiết giơ tay ngắt lời Vương Giã sau đó cười nói Bảy, suốt ba năm này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều việc. Sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu Nhưng anh thấy không sao cả. Chỉ là bây giờ anh không thể đồng ý với cậu. Vương dạ nghe vậy thì thấy khó hiểu. Anh, bây giờ anh sống không tốt. Mấy anh em bọn em đều biết. Ba năm nay anh gánh tội cho bọn em. Bây giờ em đã về rồi. Thì nhất định không để anh chịu uất ức nữa. Hơn nữa, bây giờ công ty của em còn lớn hơn công ty lúc đầu của chúng ta nữa. Em đã sớm giữ lại cổ phần cho anh rồi. Anh mới là cổ đông lớn nhất của công ty em. Anh... Em cần anh, một mình em thật sự không quản lý nổi công ty lớn thế này Sao Trần Minh Chết không biết tâm tư của Phương dã được nhưng bây giờ anh không thể rời đi bảy cậu biết tính của anh rồi đấy Chỉ cần là chuyện anh đã quyết thì không thể thay đổi Hôm nay có thể thấy cậu thành công thế này Anh thật sự mừng thay cho cậu từ tận đáy lòng Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể rời khỏi tân thành Ngoài ra, bên yên kinh cậu cũng phải cẩn thận đó Cố gắng ít lộ diện thôi Có thể che giấu bản thân là tốt nhất Chúng ta hay không nói nữa Sắp mưa rồi Trưa nay anh có việc nên không ăn với cậu được Cậu cũng mau về yên kinh đi Chắc chắn công việc bên đó của cậu đang chất chồng chất đống Anh Em Bảy, bây giờ anh đã có người để lo lắng Nên anh không thể rời khỏi tân thành được Nhưng cậu hãy tin anh Tám anh em chúng ta sẽ có một ngày gặp lại nhau Cậu là người thông minh nên chắc chắn sẽ hiểu ý anh nhỉ Nghe Trần Minh Chết nói vậy Thì đôi mắt vương giã sáng rỡ lên Người đầy lo lắng Anh Em có chị dâu rồi sao Trần Minh Chết cũng không giấu anh em của mình Anh chỉ cười mỉm rồi gật đầu ha Tin này là tin cực tốt đấy Anh không muốn làm phiền cuộc sống của họ Bây giờ anh chỉ muốn sống bình yên Thế nên Bảy à Cậu hiểu ý của anh không Vương giã vốn đang mặt mày vui vẻ lập tức cao mày hít sâu một hơi rồi nói Anh, nếu anh thật sự có thể sống bình yên thì bọn em tuyệt đối không làm phiền đến anh đây là lựa chọn của anh nhưng tình hình bây giờ không cho phép em nghe nói người phụ nữ kia của nhà họ Lâm đã từng tới tìm anh, đúng không? Trần Minh chết hôi nhíu mày cười gượng <cười> đúng vậy nhưng anh đã quên hết đám người đó từ lâu rồi hai anh vốn dĩ chúng ta đã là người mang nhiều chuyện thị phi rồi sao có thể thoát khỏi vũng bùn được chứ món nợ năm đó sớm muộn gì cũng phải tính cho rõ ràng lại thôi trần minh chết trầm ngầm mãi chẳng nói gì về đi sau này đừng tới tân thành nữa nếu có chuyện anh sẽ gọi điện cho cậu vừa nói anh vừa nhìn điện thoại đã chưa rồi hôm nay là thứ bảy buổi trưa anh phải về nhà nấu ăn được rồi cứ vậy nhé anh còn phải về nhà nấu ăn chưa nên anh về trước đây em xin lỗi bên thẩm vinh hoa giúp anh nhé nói xong thì trần minh chết quay người ra khỏi biệt thự này anh Phương dã đuổi theo ra ngoài biết đại ca của mình đã hạ quyết tâm thì không nói thêm gì nữa mà dùng ánh mắt ra hiệu với a báo đứng cách đó không xa a báo lập tức đuổi theo mở cửa xe cho anh còn thẩm vinh hoa đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này Thì tưởng rằng mình làm sai gì Nên vội vàng đuổi theo Cậu Vương Cậu Trần thế này là Thẩm Vinh Hoa thẩm nghĩ Mình đâu có làm sai gì Lẽ nào vậy mà đã đắc tội Với ông lớn ẩn thân này rồi sao Được rồi Không có chuyện gì đâu Anh tôi có chuyện riêng nên về nhà trước rồi Ồ Cậu Vương Tôi đã cho người làm một bữa trưa đơn giản rồi Hay là Vương giã nhìn trước bìa em khuất bóng Thì chậm chậm lắc đầu Chắc không đâu Tôi còn phải vội trở về Lần sau nhé Đúng rồi Chủ tịch thẩm Có thể anh tôi vẫn còn ở Tân Thành thêm một thời gian Trong khoảng thời gian này Ông giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé Nhưng tuyệt đối đừng làm phiền tới cuộc sống của anh tôi Ngoài ra Tuyệt đối không được tiết lộ với người ngoài Về bất cứ thân phận nào của anh tôi Đặc biệt là những người bên cạnh anh ấy Tôi biết Chủ tịch thầm là người thông minh Ngoài ra ông lưu số điện thoại của thư ký của tôi đi, nếu có việc gì thì ông cứ gọi điện cho thư ký của tôi." Nói xong, thì Vương Giã không còn tâm trạng nào cả, liền đi về phía chiếc xe thể thao Ferrari kia. Thẩm Vinh Hoa nghe xong thì gật đầu ngay, có thể làm được người giàu nhất Tân Thành, Thẩm Vinh Hoa cũng có thủ đoạn và mắt nhìn người cực tốt, ông ta lập tức trao đổi số điện thoại với người đẹp cao ráo kia, xong rồi mới cung kính đứng xa bên cạnh của chiếc Ferrari. Vinh Hoa, mấy người này là ai vậy? Cũng là người của cô tước ở Yên Kinh mà anh nói à? Lúc trước Ferrari đi khuất bóng khỏi biệt thự trên đỉnh núi, vợ của thẩm Vinh Hoa mới lên tiếng hỏi. Vẻ mặt của thẩm Vinh Hoa vô cùng phức tạp, mặt tràn đầy vẻ thất vọng không che giấu được. Ông ta lắc đầu. Đâu chỉ có vậy, đâu chỉ có vậy. Thẩm Vinh Hoa vừa nói, vừa quay người đi vào trong biệt thự. Ông chủ... A pho, ông đã nhớ chưa? Cậu chuẩn này tên là Trần Minh Chiến. Ông đi cẩn thận điều tra nơi ở của cậu ấy ở Tân Thành và đã tiếp xúc với những ai, nhớ là tuyệt đối không được làm phiền đến cậu ấy, đừng để cậu ấy phát hiện. Ông chú bảo vệ lúc trước đón khách tên là Tiền Phúc từ nhỏ đã đi theo Thẩm Vinh Hoa. Đến nay đã hơn 30 năm rồi, cho nên nhìn một ánh mắt của Thẩm Vinh Hoa thôi là ông ta đã biết phải làm gì rồi. Chứ đừng nói là Thẩm vinh Hòa đã nói rõ ràng ra thế này. Hơn nữa, ông ta cũng rất có hứng thú với Trần Minh Chết này. a bảo chú cũng quay về yên kênh đi. Có chuyện thì tôi gọi điện cho chú là được rồi. Cậu Trần. Vâng ạ, có chuyện nhất định phải gọi cho tôi nhé. Trần Minh Chết gật đầu rồi xuống xe, vào thẳng bốt canh. Bây giờ bốt canh không có ai, Trần Minh Chết cũng mặc kệ. Đã chưa rồi. anh lập tức lái xe gắn máy của mình vội về nhà. Nhìn bóng lưng mất hút của Trần mình chết, A Báo cười khổ lắc đầu rồi mới cầm điện thoại lên. Nếu bây giờ cậu Trần vẫn không chịu về tiếp quản, thì tạm thời đừng làm phiền anh ấy. Chú cũng quay về đi. Dù sao Phương Giã cũng đã gặp được cậu Trần rồi. Đợi anh ấy quay về, thì tôi sẽ nói chuyện sau. Chú sắp xếp bên đó rồi cũng quay về đi. Một giọng nói cực kỳ cuốn hút vang lên trong điện thoại. tôi biết rồi thuộc cô tước này minh chiết sáng nay cậu chạy đi đâu thế ăn xong cơm trưa trần minh chiết vừa tới bốt canh thì anh bảo vệ gầy đát lúc sáng bước ra khỏi bốt hỏi trần minh chiết dừng xe xong thì chậm rãi cười trả lời không có gì đội trưởng sai việc vặt sao thế lẽ nào sáng nay xảy ra chuyện gì à đương nhiên trần minh chiết không thể nói cụ thể sáng nay mình đi đâu rồi Hơn nữa, lúc sáng A Báo đã đánh Tôn Đại Dũng anh cũng muốn biết chuyện này có gây ra sóng gió gì không e rằng loại người như Tôn Đại Dũng sẽ không chịu đầy yên đâu ờ vậy không có gì rồi nhưng có một chuyện tốt đấy Tôn Đại Dũng nói rảnh mời anh em chúng ta đi ăn uống chơi bời đấy nói là để gia tăng tình cảm còn nói sau này phải cùng nhau cố gắng tiến bộ tóm lại là thái độ thay đổi 180 độ luôn thần kỳ thật Trần Minh Chết cười một cái Anh thì đã biết sao lại nhiều vậy Xem ra Tôn Đại Dũng đã hiểu ý của A Báo rồi Vậy cũng tốt Anh làm bảo vệ ở đây cũng rất ổn Tạm thời không muốn nhảy việc Này, Minh Chết Cậu nói thử xem Có phải hắn lại nghĩ ra kế hoạch gì Để hại anh em chúng ta không Trần Minh Chết vừa vào bút cành Đội mụ lên Đã nghe thấy tiếng Tôn Đại Dũng bên ngoài Tới giờ đổi ca rồi Nên làm gì thì làm đi Đừng có lèo nhau ở đây Tuy hắn nói to Nhưng giọng điệu và thái độ đã ôn hòa hơn khá nhiều Biết rồi Đội trưởng Anh bảo vệ gầy đét vội nháy mắt với Trần Minh Chiết Ý bảo anh tự cầu phúc cho mình đi nhé Dù sao Hôm nay anh ta cứ cảm thấy Tôn Đại Dũng kỳ quặc thế nào ấy Lúc vui lúc bực Trần Minh Chiết gật đầu Lúc anh bảo vệ gầy đét kia rời đi rồi Tôn Đại Dũng lấm lét nhìn xung quanh rồi mới chạy bước nhỏ vào bốt canh. Gương mặt to như thốt của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Mắt hắn thì hiếp lại qua một đường chỉ vì đang cười. Cậu Trần, hay là cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi canh cho cậu. Lúc sáng, Tôn Đại Dũng đã biết được thân phận thật của Trần mình chết rồi. Đội trưởng, thôi cứ để tôi tự làm. Không phải anh chuẩn bị sa thai tôi đấy chứ. Đâu dám, đâu dám đâu. Cậu Trần, cậu... Tôi... Nghe Trần mình chết nói Tôn Đại Dũng toát cả mồ hôi lạnh Không sao Tôn Đại Dũng Chuyện lúc sáng cứ xem như chưa từng xảy ra Tôi vẫn đi làm bình thường tiền lương của tôi cũng không được thiếu đâu đấy Công việc của tôi thì tôi tự làm Đây là bí mật của chúng ta Nếu anh dám nói ra Thì người anh em kia của tôi... Hả tôi biết Tôi hiểu mà cậu Trần Cậu nói gì thì là vậy Sau này Tôn Đại Dũng tôi chắc chắn sẽ nghe lời cậu Trần giam giáp Tôn Đại Dũng vội vàng tỏ rõ tấm lòng vốn dĩ hắn còn đàn đo tôi nay về sẽ kể chuyện này cho chú hắn bây giờ nghĩ lại thấy may mắn vì mình chưa kịp nói Cậu Trần chuyện này cũng là do Phương Thế Hoa ép tôi làm dù sao tôi cũng chỉ là một bảo vệ quen Phương Thế Hoa kia lại là cậu chủ của nhà họ Phương tôi... Trần Minh Chết ngắt lời Tôn Đại Dũng sau đó trầm giọng nói anh cứ trả lời anh ta là đã làm xong mọi việc rồi là được những chuyện khác anh không cần lo tôn đại dũng lau mồ hôi trên trán không ngừng gật đầu trần minh chết liếc tôn đại dũng một cái ấn tượng của anh về người này không tốt đẹp mấy nhưng thật ra hắn cũng không phải người xấu chỉ là tiếng nịnh nọt bỡ đỡ quá đà thôi nhưng chẳng phải xã hội hiện nay đầy dẫy loại người thế này sao hôi nữa tôn đại dũng đã bị a báo cảnh cáo rồi Trần Minh Chết cũng không muốn xé chuyện này ra to làm gì nữa Lúc Tôn Đại Dũng muốn nói Mời Trần Minh Chết tối nay ăn gì đó Thì điện thoại của Trần Minh Chết lại đổ chuông Nếu như là thường ngày Tôn Đại Dũng mà phát hiện Trần Minh Chết nghe máy trong giờ làm Không những anh sẽ bị ăn mắng Mà còn bị trừ lương nữa Nhưng bây giờ Thì Tôn Đại Dũng lập tức im miệng Cung kính đứng sang một bên Cái gì? Bây giờ sao? Trần Minh Chiết khẽ nhíu mày Không phải đâu cậu Trần Lúc cậu rảnh cơ Nếu bây giờ cậu rảnh thì tôi lập tức cho xe qua đón À Cậu Trần Nếu cậu có chuyện thì cậu cứ đi đi Chỗ này có tôi trông là được rồi Tôn Đại Dũng đứng bên cạnh tiện miệng nịnh nọt Cảnh này mà bị những bảo vệ khác Nhìn thấy thì chắc kinh ngạc đến Rớt hàm Ừ vậy được tôi sẽ qua đó Vốn dĩ trong lòng Trần Minh Chiết vẫn nghĩ đến việc Lúc trưa Bạch Diệp Trí nói là tối nay tổ chức tiệc sinh nhật cho bố vợ bảo anh chuẩn bị quà gì đó để thể hiện chút Vừa hay bên Thẩm Vinh Hoa có việc cần tìm mình thương lượng Anh tiện thể tìm ít quà bên chỗ Thẩm Vinh Hoa cũng được Tuy Trần Minh Chết không muốn chiếm hời nhưng ngặt nỗi bây giờ người anh không có bao nhiêu tiền Sau khi cốp máy Trần Minh Chết vẫn chưa nói gì thì Tôn Đại Dũng đã nói trước Cậu Trần, cậu cứ đi đi ạ Sau này có việc gì cứ nói với tôi một tiếng là được Đi làm hay không cũng không thành vấn đề Tôn Đại Dũng rất biết cách làm người Bám được nhân vật lớn ẩn thân này Nói không chừng Họ chỉ nói một câu Mà mình đã được đổi đời đấy Vậy được tôi đi đây Trần Minh Chiết cũng không khách sao với Tôn Đại Dũng Anh lái chiếc xe gắn máy của mình đi luôn Nhìn Trần Minh Chiết Mặc bộ đồ bảo vệ Lái chiếc xe gắn máy Trong lòng Tôn Đại Dũng không khỏi cảm khái thật là khiêm tốn, không hổ là người tài, ẩn nấp ở bên cạnh mình lâu như vậy mà hôm nay mình mới nhận ra. may mà mình còn chưa vội ra tay. shit, thằng ngốc phương thế hòa này tự cho mình ghê gớm lắm, không ngờ lại cho pha nhân vật nhiều thế này. tôi thật sự muốn xem thử hắn bị người ta chơi chết như thế nào đấy. trần mình chết mặc bộ đồ bảo vệ, cưỡi con xe gắn máy tàn đến thẳng trang viên đại khách tư nhân cao cấp nhất ở tân thành. theo địa chỉ đã nói trong điện thoại tại trang viên sâm lâm thật ra ở Tần thành rất hiếm người biết nơi này đương nhiên trần minh chết cũng không biết lúc anh tới trang viên sâm lâm thì từ xa đã bị bảo vệ bên ngoài trang viên cản đường đây là trang viên tư nhân cao cấp không được vào trong trần minh chết ngẩng đầu nhìn cánh cổng gỗ cổ kính thoát ẩn thoát hiện ở cuối con đường dập bóng cây trông có vẻ vô cùng riêng tư Tôi có hẹn ở đây Chỗ này có phải là trang viên sâm lâm không? Bảo vệ đứng trước cổng nhìn Trần Minh Chết Lái chiếc xe gắn máy trước mặt mình Trong lòng tràn ngập khinh bỉ Anh ta thầm nghĩ Đây là chỗ nào chứ? Ngay đến cả anh ta mà cũng chưa được vào trong mấy lần Những người có thể vào trong đó Toàn là nhân vật lớn ở Tân Thành Nhưng người trước mặt này Nhìn từ đầu đến chân chẳng có chút đặc điểm nào Của người có thể vào trong cả Nhưng tổ chức của những người làm việc ở đây Đúng là hơn hẳn ở những chỗ bình thường Cho dù trong lòng có khinh bỉ đến đâu Thì anh ta cũng không thể hiện lên trên mặt Đây đúng là trang viên xâm lâm Nhưng cậu xem lại thử Có phải cậu nhìn nhầm chỗ bạn cậu hẹn rồi không Cũng có một khu du lịch sinh thái xâm lâm Cách đây không xa đấy Trần Bình trước cười khổ Nhưng ba năm nay Tâm tính của anh đã biến đổi rất nhiều Anh nhìn lại bộ đồ bảo vệ chưa kịp thay Thì cũng đã hiểu nguyên nhân là gì Chắc là chỗ này khá cao cấp. Mình thì mặc một bộ đồ bảo vệ lại lái con xe tàn. Đương nhiên là bị người ta cản lại rồi. Anh cũng không nói thêm gì với người trước mặt nữa. Dù sao đó cũng là chức trách của người ta. Anh lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại vừa nãy. Tôi tới rồi. Nhưng mà hình như không vào được. Hay là cô ra đón tôi đi? Lúc bấy giờ, Ninh Phương đang ngồi trong một phòng riêng được trang trí theo kiểu cách châu Âu của trang viên Sâm Lâm. vừa cúp điện thoại cô ta liền bước nhanh ra khỏi trang viên buổi trưa ninh phương được thẩm vinh hoa gọi ra gặp riêng dặn dò kỹ lưỡng nhất định phải làm tốt chuyện này bây giờ căn biệt thự cao cấp nhất trên đỉnh núi của kim vực hương giang đã có chủ rồi người chủ này chính là cậu trần trần minh chiết chủ của số điện thoại này vốn dĩ thẩm vinh hoa phải đích thân tới làm chuyện này nhưng thật sự có mấy cuộc họp quan trọng nên phải giao lại chuyện này cho ninh phương cuối cùng còn nói cậu trò này rất khiêm tốn nhất định phải tiếp đón cho ổn thỏa tuyệt đối không thể đắc tội có việc gì thì lập tức báo cáo ninh phương thấy đây là lần đầu tiên thẩm vinh hoa đối xử cung kính khách sáo như thế này với một người nên đương nhiên cô ta cũng vô cùng xem trọng ninh phương là tâm phúc của thẩm vinh hoa càng là giám đốc điều hành của tập đoàn thẩm thị ở tân thành cô ta cũng không phải là nhân vật mà người thường có thể muốn gặp là gặp được. Cô ta cực kỳ hứng thú với Trần Minh Chết mà Thẩm Vinh Hoa nhắc tới, muốn xem thử từ bao giờ mà Tân Thành lại có nhân vật ghê gớm đến tầm cỡ này. Lúc Ninh Phương ra đến cổng thì anh bảo vệ lúc nãy cản xe của Trần Minh Chết lập tức nở một nụ cười mỉm chuyên nghiệp rồi chạy tới cung kính gọi. "Giám đốc Ninh." Anh ta gặp người 90 độ, Thái độ hoàn toàn khác với thái độ lúc trước đối xử với Trần Minh Chết. Ninh Phương không thèm liếc nhìn anh ta mà đi thẳng ra đầu đường. Sau đó về mặt ngờ vực đánh giá một cậu bảo vệ cầm điện thoại lái chiếc xe gắn máy đứng trước mặt. Bình thường quá rồi nhỉ? Người này là Trần Minh Chết à? Là nhân vật lớn khiêm tốn mà chủ tịch thẩm nói sao? Thế này cũng quá Để xác nhận, Ninh Phương còn lấy điện thoại ra gọi cho số kia. Đừng gọi nữa, vừa nãy người nói chuyện điện thoại với tôi là chị nhỉ thẩm Vinh Hoa bảo chị tìm tôi, đúng chứ Lúc vừa nhìn thấy Ninh Phương thì Trần Minh Chiết không chắc lắm Nhưng sau khi hai người nhìn nhau Lúc người phụ nữ xinh đẹp thành thục trước mặt lấy điện thoại ra gọi cho anh Thì Trần Minh Chiết đã chắc chắn người vừa nói chuyện điện thoại với mình chính là cô ta Ừ, à, cậu chính là cậu Trần, Trần Minh Chiết đúng là ninh phương đã bị dọa đến nỗi suýt cầm không chắc điện thoại bởi vì trần minh chiết xuất hiện trước mặt cô ta khác xa với nhân vật lớn thần bí mà thẩm vinh hoa nói đúng vậy không phải nói cần tìm tôi có việc à cứ nói ở đây luôn đi nói xong tôi còn phải đi chợ tối nay phải về nhà sớm nấu cơm nữa hả ninh phương nghe trần minh chiết nói vậy thì trong lòng cười gượng thế này cũng không đáng tin quá rồi đấy lão đại thẩm vinh hoa của mình chắc chắn không nhầm người chứ? nhưng vì trước đó thẩm vinh hoa đã có dặn dò rồi, thế nên ninh phương lập tức tươi cười, nhanh chóng bước lên trước nói: cậu trần thành thật ngại quá, không ngờ cậu lại khiêm tốn đến mức này. chúng ta vào trong nói chuyện đi. mặt mũi của anh bảo vệ vừa nãy thẩm khinh bỉ chế giễu trần mình chết, bây giờ nhờ nuốt phải ruồi vô cùng kinh ngạc. sang đây. Xe, xe của cậu Trần đi sắp xếp cho ổn. Ninh Phương quay người vẫy tay với anh bảo vệ đang ngơ ngác không thể tin nổi đứng ở phía xa. Anh bảo vệ kia nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt hơi phức tạp nhưng vẫn lập tức nở nụ cười mỉm chuyên nghiệp. "Thưa cậu, tôi giúp cậu đi đỗ xe." Trần Minh chết nhìn con xe gắn máy của mình rồi xua tay. "Không cần đâu, tự tôi lái vào rồi tìm chỗ dựng là được rồi." Sau đó, thiếu trần minh chất lái thẳng chiếc xe gạt máy vào trong trang viên xâm lâm luôn lúc dừng xe trần minh chất mới biết xem ra nơi này không chỉ là cao cấp bình thường nơi đỗ xe sạch sẽ chỉ toàn xe sang trọng xoàng nhất cũng phải là bmw audi cậu trần tôi là ninh phương cậu gọi tôi là tiểu ninh cũng được đây là giấy tờ mà ông thẩm đã bảo tôi làm cho cậu cậu chỉ cần ký tên lên chỗ này Thì quyền sở hữu căn biệt thự trên đỉnh núi Của Kim Vực Hương Giang Thuộc về cậu rồi Ninh Phương vừa quan sát Trần Minh Chết trước mặt Vừa nghi ngờ trong lòng Cô ta thật sự không nhận ra rốt cuộc chàng trai còn nhỏ tuổi hơn cả mình này Có gì thần bí Nhưng cô ta lại tin tưởng tuyệt đối Vào con mắt nhìn người Và lời nói của Thẩm Vinh Hoa Trần Minh Chết thì khá bất ngờ Lẽ nào lần này Thẩm Vinh Hoa hẹn mình tới Chủ yếu là để tặng biệt thự trên đỉnh núi sao Món quà này qua quý giá Tôi không thể nhận được À chủ tịch thầm đâu rồi Ninh Phương vội giải thích Vì có cuộc họp quan trọng Nên giờ ông thầm không thể rớt ra được Vậy nên ông ấy mới bảo tôi đến tiếp đón cậu Trần Cậu Trần nhất định phải nhận căn biệt thự này nhé Nếu không thì tôi... Thật ra một trong những lý do thẩm Vinh Hoa không ra mặt Là vì sợ bị Trần Minh Chất từ chối Thì gượng gạo Dù sao thì Ninh Phương cũng là giám đốc điều hành Của tập đoàn thẩm thị cũng là một người rất đẹp, đàn ông đều khá thích. Thế nên, Thẩm Vinh Hòa mới chi mặt đặt tên bảo Ninh Phương hoàn thành nhiệm vụ này. Chuyện này thì tôi thật sự không nhận căn biệt thự này được, không có công không nhận lộc, hơn nữa tôi lấy căn biệt thự này cũng chẳng để làm gì. Nhà anh nói vậy, Thuyền Ninh Phương khá kinh ngạc, giá trị của căn biệt thự trên đỉnh núi của Kim vực Hương Giang ít nhất cũng phải 50 triệu, bao nhiêu người mơ còn không có được. Trần Minh chết trước mặt này lại nói thẳng là không lấy đây là món đồ đáng giá vàng thật bạc thật đấy Cậu Trần, đây cũng là tấm lòng của chủ tịch thầm của chúng tôi cậu ký tên đi nhé Tôi thật sự nuôi không nổi căn biệt thượng này tháng lương bảo vệ của tôi chỉ có rưỡi thôi còn phải mua đồ nấu ăn, chăm sóc gia đình cái này thì thôi đi chị về thay tôi cảm ơn ý tốt của chủ tịch thầm Nói xong Trần Minh chết định đứng dậy rời đi Thật sự hoàn cảnh này quá mê người Hơn nữa thân hình của Ninh Phương này quá bốc lửa Lại còn mặc ít vải thế này Nhìn từ góc độ của Trần Minh Chiết Có chút không chịu nổi Làm bảo vệ Hai nghìn rưỡi mua đồ nấu ăn Trong lòng Ninh Phương vẫn cảm thấy Mình tìm nhầm người rồi Cậu Trần Cậu không được đi đâu Cậu cũng biết là chúng tôi chỉ làm việc theo chỉ thị Ông Thẩm đã năm lần bày lợn dặn dò tôi Là phải có được chữ ký của cậu cho bằng được đấy Ninh Phương vừa nói tay vừa cáo Trần Minh chết lại tư thế khá là mở ám Trần Minh chết thầm mắng thầm vinh hoa này thật là nhưng người ta cũng là có ý tốt chắc sợ anh từ chối nên mới phái người đẹp này tới bảo anh ký tên Được rồi tôi có điều kiện nếu chị làm ổn tôi sẽ ký tên Ninh Phương thầm mừng lập tức trả lời Cậu Trần có chuyện gì cậu cứ nói chưa cần làm được tôi sẽ làm thật tốt cho cậu Tối nay là sinh nhật của bố vợ tôi. Ông ấy thích uống rượu. Chị giúp tôi chuẩn bị một món quà. Đừng quá phô trương nhưng phải thể hiện đủ thành ý. Ninh Phương nghe xong thì thấy chuyện này là chuyện nhỏ đối với mình. Có nghĩa là một món quà vừa khiêm tốn vừa sang trọng, lại có nội hàm, đúng không? Trần Minh Chết lập tức cười mỉm rồi gật đầu. Anh thầm nghĩ không hổ danh là người bên cạnh Thẩm Vinh Hoa đầu nảy số nhanh thật. Cậu Trần cứ để tôi lo Cho tôi 20 phút tôi sẽ giải quyết đẹp chuyện này cho cậu Suốt lời Đôi mắt to tròn của Ninh Phương đào một vòng liền ra khỏi phòng riêng Bắt đầu gọi điện thoại Mười mấy phút sau Ninh Phương cầm một hộp bằng da vào Mở ra thì thấy có một chai rượu màu xanh lam Trông vô cùng bình thường Cậu Trần Đây là một chai rượu ngon cực phẩm Được cất ở hầm Chúng tôi đã đổi vỏ chai rượu thông thường Cậu xem sẽ... Trần Minh Chết chỉ nhìn một lần rồi lấy chai rượu màu xanh lam kia ra luôn Trước hộp này trói mắt quá tôi lấy chai rượu này là được rồi Vừa nói anh vừa ký tên lên hợp đồng kia sau đó đứng dậy Cảm ơn nha, người đẹp ninh tôi còn bận việc nên về trước đây Cảm ơn ông thầm giúp tôi Anh nói xong, cũng chẳng đợi Ninh Phương nói thêm gì đã ra khỏi phòng riêng cưỡi con xe gắn máy của mình băng băng ra khỏi khuôn viên sơm lâm Anh bảo vệ đứng trước cổng nhìn bóng lưng khuất xa dần của Trần Minh chết cũng là bảo vệ nhiều mình thì nhất thời cười gượng Thật là không so sánh thì không tức chết mà. Đời này, Bạch Dũng Quang mãn nguyện nhất là hai đứa con gái như hoa như ngọc của mình. Hôm nay là sinh nhật của ông ấy nên ông ấy đã xử lý xong công việc của công ty để về nhà từ sớm. Nhìn mấy mẹ con bận rộn trong bếp, ông ấy cảm thấy rất thỏa mãn. Còn về việc trong nhà thiếu gì thì ông ấy không hề quan tâm. Tuy đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch nhưng trước mắt Bạch Dũng Quang vẫn còn điều hành chi nhánh công ty của nhà họ Bạch mà lúc trước ông ấy sáng lập rượu thanh tuyền có nhãn hiệu rượu ngon thanh tuyền riêng của mình. Tuy lúc đầu con gái lớn Bạch Diệp chế không nghe lời gia tộc, không liên hôn với nhà họ Đường ở Thục Xuyên theo ý của gia tộc nhưng tận trong đáy lòng Bạch Dũng Quang ủng hộ con gái mình Vì lúc trước, hôn nhân của ông ấy cũng như vậy, nên ông ấy không muốn con gái đi theo vết xe đổ của mình. chưa là Bạch Dũng Quang không ngờ cậu con rể của mình lại bình thường đến vậy, thậm chí có thể nói là không hề có chi tiến thủ. Không những không bảo vệ được Bạch Diệp Chi mà còn khiến cô phải gánh chịu nhiều hơn. Là một người đàn ông, Bạch Dũng Quang cũng cảm thấy xem thường chàng rể này rồi. Nhưng ông ấy cũng không can thiệp quá nhiều vào những chuyện này, Bây giờ, ông ấy chỉ một lòng giúp sức cho rượu thanh tuyền của mình thôi. Tuy đứa con gái thứ Bạch Tuyết không hiểu chuyện bằng Bạch Diệp Trì, nhưng cũng được xem như ưu tú, hơn nữa lại xinh đẹp, sau này chắc sẽ gả được vào nhà tốt. Nhưng cuộc hôn nhân của Bạch Diệp Trì khiến cách nhìn của Bạch Dũng Quang khác đi đôi chút. Trong khu căn hộ nhà họ Bạch, Bạch Tuyết vừa chơi game trên điện thoại, vừa bước tới trước mặt Bạch Diệp Trì cởi nói, cười nói Chị có muốn biết Khách mời thần bí tối nay là ai không Gì mà khách mời thần bí Lẽ nào tối nay còn có người khác tôi nữa à Bạch Tuyết cười một cách tinh quái Thật ra em đã đoán được rồi Quả nhiên mẹ đã mời cậu chủ lớn Phương thế Hoa tới Vừa nãy em nghe mẹ gọi điện thoại ở phòng bếp ấy Gì cơ Sao mặt Bạch Diệp trì ngay lập tức thay đổi Sao mẹ có thể làm vậy chứ Trước đó chị đã nói với mẹ rồi đừng tùy tiện mời người khác về nhà. như vậy thì mình chết biết phải thế nào. vừa nói cô vừa đứng dậy định đi tới phòng bếp. chị, chị sao thế? không phải chị thật sự thích ông anh vô dụng đó chứ? dần mình chết với cái trước bảo vệ quèn đó. Ba năm nay ăn nhờ ở đậu nhà mình mà chị thích à? em nói nhé, nếu mà là em thì em đã đá bay anh ta từ lâu rồi. vừa nhìn đã biết là cái thứ rác rưởi ở hang cùng ngõ hẻm nào đó chạy tới thành phố rồi. Sao có thể sánh được với cậu chủ Phương Thế Hoa Bên ngoài đẹp trai bên trong cổ tiến Gia cảnh lại hiền hách được chứ Im lại Nghe Bạch Tuyết nói Trần Minh Chết như vậy Thì Bạch Diệp Trì lập tức quát lên Bạch Tuyết Dù sao Trần Minh Chết cũng là anh rẻ của em Sao em có thể Chị Hôm nay chị sao vậy Bạch Tuyết cất điện thoại đi Cô ta hơi tức giận và khó hiểu Nhìn Bạch Diệp Chi. Hây nhìn cô em gái mình cưng chiều từ nhỏ thế này, bạch diệp trí thật sự bó tay hết cách. Huống hồ gì bạch tuyết nói cũng có lý, chỉ trách trần mình chết không chịu cố gắng, thua kém người ta. Ngay lúc bạch diệp trí vừa định nói gì đó, thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe. Bạch tuyết vội nhìn qua cửa sổ rồi cười nói, chị, anh đẹp trai họ phương tới rồi. Nhìn theo tay của bạch tuyết, thì bạch diệp trí thấy một chiếc bmw phiên bản mới nhất. chậm rãi dừng ở khuôn viên dưới lầu sau đó một chàng trai mặc đồ vét dày ra bước xuống tay xách một chiếc hộp ra đó chính là phương thế hoa tới để chúc thọ bạch dụng quang bạch tuyết nhìn chị gái có vẻ hoang mang thì cười nói chị chồng chị căng thẳng chưa kìa em nghe mẹ nói rồi đấy nhé cậu phương người ta thích chị lắm lận đợi chút nữa anh rẻ về em xem anh ta tự biết số hổ rồi ỉu xìu tìm cái lỗ chui xuống thế nào Bây giờ, Bạch Diệp Trì đâu phải căng thẳng gì cho cam. Cô không ngờ mẹ mình lại làm cả nhiều thế. Vốn dĩ cô đã thấy mình rất có lỗi với Trần Minh chết vì chuyện tối qua rồi. Bây giờ khó khăn lắm bố mới về nhà một lần, cả nhà cùng ăn một bữa cơm ấm cúng. Giờ thì hay rồi, thế này chẳng phải rõ rảnh rảnh là cả một nhà đều bài xích Trần Minh chết sao? Sao mẹ có thể làm như thế được chứ? Bạch Diệp Trì dẫn đến dậm chân. Gì mà làm càn chứ chị Người đẹp như chị nơi ở bên trai đẹp như cậu Phương mới đúng Em ủng hộ bố mẹ Lúc hai người đang nói chuyện Thì chuông cửa vang lên Mẹ Bạch, chú Minh Phượng Mặt mày rạng rỡ Nói là chắc chắn Thế Hoa đến rồi Bước mới bước tới mở cửa ra Lúc mở cửa ra thấy Phương Thế Hoa Thì bà ta cười hiếp mắt Thế Hoa đấy à Nào mau vào trong nhà ngồi đi cháu Hoan nghênh hoan nghênh Ha ha ha Dẹp chị ơi Mau ra tiếp khách con." Nói cũng khéo, Phương Thế Hoa còn chưa kịp đáp lời Chu Minh Phượng thì sau lưng anh ta đã vang lên tiếng bước chân rồi. Trần Minh chết cầm theo bình rượu vỏ xanh cũng vừa hay bước tới cửa, nhìn thấy Phương Thế Hoa đứng ở cửa thì Trần Minh chết lập tức nhíu mày. Lúc ở dưới lầu anh đã nhìn thấy chiếc BMW đáng ghét kia rồi, trong lòng ngờ ngợ, bây giờ thì rõ rồi. Phương Thế Hoa thì cười lớn, chẳng thèm đếm xỉa tới Trần Minh chết Dường như không nhìn thấy anh vậy Anh ta cười với Chu Minh Phượng rồi nói Chào cô Cháu thật vinh hạnh vì được cô mời tới Sự tiệc sinh nhật của chú Đây là chút tấm lòng của cháu Mong cô nhận cho Vừa nói Phương Thế Hoa vừa đưa hộp rượu bọc ra cho Chu Minh Phượng Trên vỏ ra của hộp rượu đó Có vẽ hình đầu của một người nước ngoài Bên dưới đều là tiếng Anh thiếp vàng Trông có vẻ rất quý Chu Minh Phượng cũng là người từng trải sự đời nhà họ Bạch ở cái tân thành nhỏ nhòi này sao bị được với nhà họ chú ở thuộc Xuyên nhà họ Bạch không dám cắt đất đường làm ăn của Bạch Dũng Quang chính là vì sợ bên nhà họ chùa có ý kiến dù sao thì hai nhà còn có rất nhiều việc làm ăn liên quan đến nhau thế nên chu Minh Phượng vừa nhận hộp rượu bọc da này thì liền biết đây là nhãn rượu vang nổi tiếng nước ngoài bây giờ dường như rất hiếm thấy được nhãn hiệu rượu Pet Shirt này trên thị trường hoa hạ Bà ta thầm nghĩ Phương Thế Hoa không hổ danh là nhân tài tình anh Du học nước ngoài về Tặng quà gặp mặt cũng quý trọng đến thế này Trong lòng bà ta càng cảm thấy Lần này mình lựa chọn đúng đắn Hồi nữa Tình hình của nhà họ này cũng khá gây go Nếu được lên thuyền nhà họ Phương Thì nói không chừng Sẽ cho mình được trong tích tắc nở mày nở mặt Diệp Chi Ông nó à Mau ra xem Thế Hoa tặng quà gì cho chúng ta này rõ ràng là Chu Minh Phượng vô cùng vui vẻ hài lòng, đương nhiên là bà ta cũng lơ đẹp Trần Minh Chết đứng sau lưng Phương Thế Hoa rồi Bạch Dũng Quang đang bận rộn dọn đồ ăn ở trong bếp, nghe vậy cũng bước ra phòng khách, hai chị em Bạch Diệp Trì cũng nhanh chóng đi tới Bấy giờ thì Bạch Tuyết là người tích cực vui vẻ nhất chạy tới trước mặt Chu Minh Phượng để nhận hộp rượu bọc ra, sau đó nhảy mấy lần rồi lắc đầu Bố, rượu gì thế ạ? Bạch Dũng Quang nhận chai rượu Chỉ nhìn lướt quá ông ấy đã kinh ngạc hỏi Là rượu vang đỏ của vườn nho nhà Petrude sao? Chú tinh mắt thật Petrude 1991 đấy ạ Cháu phải vất vả lắm Mới nhờ bạn ở nước ngoài gửi về được một chai này thôi Đây chính là Petrude quý hơn cả lời 1982 Trong truyền thuyết nữa sao? Ông chủ phương Anh thật hào phóng quá Bạch Tuyết đứng bên cạnh hăm hở khen ngợi Đôi mắt to tròn long lành thật sự cô ta chỉ thấy nhãn hiệu rượu này trên tạp chí mà thôi. đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nó. mà lúc này Trần Minh Chết đứng ngay bên cạnh nhưng những người này tự động lơ anh đi, xem anh như không khí. Trần Minh Chết cũng không nói gì, nghiêng người đi vào phòng khách, sau đó đặt chai rượu vỏ xanh kia lên trên chiếc bàn bày đầy thức ăn. lúc đó Bạch Diệp Chi bước ra nhìn thấy cảnh này cũng chẳng nói gì. chị im lặng đứng bên cạnh bàn ăn nhìn trần minh chết một lần rồi bắt đầu lặng lẽ dọn bát đũa nhưng động tác này của trần minh chết lọt vào mắt trù minh phượng bà ta thấy đây là hành động cực kỳ đớn hèn bà ta cũng không nhịn nữa không biết nhà chúng ta kiếp trước tạo ra nghiệp gì nữa sao lại dốc phải loại ở rẻ thế này chứ cũng là đàn ông cậu xem thiếu hoa người ta đây này tuổi trẻ ngời ngời mà đã hào phóng lại còn là ông chủ của một công ty